nằm ở sớm chài. Ba tôi nói những đứa trẻ sinh ra ở mé sông đều khỏe mạnh và rắn rỏi hơn những đứa trẻ khác. Tôi lấy làm hãnh diện với câu nói đó lắm. Tôi chưa biết bơi. Mọi đứa trẻ nằm trong bụng mẹ chắc chắn đều chưa biết bơi. Người ta chỉ biết bơi khi được học. Ba tôi đã nói như vậy. Tôi muốn các bạn hình dung rằng trước khi được sinh ra, một đứa trẻ không thể nào tự do bơi lội trong một không gian chật chội. Như bụng mẹ được Cho nên ba tôi nói Mỗi đứa trẻ ra đời Đều được Thượng Đế tặng cho một món quà Món quà tặng cho những đứa trẻ Ở xóm chài như tôi Là được vẫy dùng dưới nước thỏa thích Chúng ta hãy thử tưởng tượng Một lần nữa xem Nếu một đứa trẻ sinh ra trong sa mạc Thì làm sao học được cách bơi Cũng như những đứa trẻ Sinh ra ở mé sông Thì làm sao thích nghi cuộc sống Ở sa mạc ngay được Nhưng tôi vẫn chưa biết bơi Nghĩa là tôi chưa nhận được món quà nào của Thượng Đế cả Năm nay tôi mới 10 tuổi Ở tuổi tôi tuổi thằng Tí Súng Thằng Bi Mập và ngay cả con Hương Còi Cũng đã bơi được Vậy là tuổi nó đều đã nhận được quà hết rồi Những đứa trẻ sớm chài Có hai nơi để chơi trên bờ và dưới sông Sau khi chơi trên bờ chán chê Thì tụi nó rủ nhau, leo bần, nhảy xong Còn tôi thì xách cái mặt tiêu nghiểu và thất vọng về nhà Điều đó làm tôi buồn một thời gian dài Ba tôi hỏi Có chuyện gì vậy kìa Tôi kể cho ba nghe vì món quà mà Thượng Đế đang cất giấu đâu đó Mà chưa trao cho tôi Ba tôi phá lên cười Ngày hôm sau, ba dẫn tôi ra cánh đồng bắt chuồng chuồng Những cánh chuồng chuồn đủ màu sắc nhìn rất thích mắt. Ba bắt đại một con chuồng chuồn đang đậu trên nhánh cỏ. Động tác ba nhanh đến nỗi con chuồng chuồn chỉ biết đập cánh do do trên bàn tay to lớn của ba. Rồi ba dán áo tôi lên để con chuồng chuồn cắn vào cái rốn nhỏ xíu của tôi. Tôi nhột gần chết. Ba kêu muốn biết bơi thì phải đứng im để chuồng chuồn cắn rốn. nhưng tôi vẫn nhột không chịu nổi. Ở lớp, tôi nói với tụi bạn, tôi vừa mới bị chuồng chuồng cắn rốn, vài ngày nữa tôi sẽ biết bơi. Khi nói xong câu đó, tôi có cảm tưởng như vài ngày tôi sẽ biết bơi thật. Thằng tí súng hỏi, mấy ngày? Tôi trả lời, bốn ngày. Sao mày biết? Con Hương còi chêm vào. Ba tao nói, Chuồn chuồn cắn rốn, bốn ngày biết bơi Tôi nói mạch là Thằng bi mập lên tiếng Mẹ tao cũng nói như vậy á Bạn có bao giờ tin vào câu chuyện chuồn chuồn cắn rốn học bơi không? Tôi nghĩ đó là điều thú vị Nhưng phải ở chỗ sau bốn ngày bạn sẽ biết bơi Bằng chứng là tôi đã bị cắn rốn nhiều lần đến sân dù Mà vẫn chưa thể bơi được Ba tôi nói phải cố gắng và chăm chỉ nữa thì vết cắn của con chuồng chuồn mới có tác dụng. Tôi muốn các bạn thử nghĩ về những điều nhỏ nhặt trước khi học bơi. Bạn bị chuồng chuồn cắn rốn bao nhiêu lần rồi? Bạn có thấy nhột không? Bạn có niềm tin rằng mình sẽ biết bơi giống tôi không? Bạn có háo hức không? Có cả trăm câu hỏi để nhớ lại cái khoảnh khắc được học bơi đó. Nhưng tôi muốn nói với các bạn một điều, đó là ước muốn. Chuyện đó là chính đáng. Khi bạn có một ước muốn cho riêng mình, bạn sẽ lao vào thực hiện nó. Và còn một điều nữa, đôi khi với niềm tin tưởng chừng như quan đường. Như tôi với niềm tin bị chuồng chuồng cắn rốn sẽ biết bơi. Chúng ta có lý do và mục đích cụ thể hơn để đạt được ước muốn đó. ba tôi vẫn còn nhớ mãi cái ngày tôi bồng bềnh trên nước tức là cái ngày tôi biết bơi mẹ nói tôi biết bơi chậm hơn mấy đứa ở trong xóm nhưng ba tôi mừng lắm với ba con trai miền sông nước là phải biết bơi rồi sau đó mới tính đến giỏi mấy chuyện khác khi nói ra câu nói đó mắt ba sáng rực như thể người ta lấy đuốc soi đường những đêm không trăng vậy khi tôi kể chuyện này cho đám bạn nghe chúng bảo ba chúng cũng nói y chang như vậy đứa trẻ nào trong xóm chài cũng đều có ba dạy cho học bơi nếu không phải ba thì là ông là cậu là chú nói chung không phải là mẹ là cô hay một người phụ nữ nào hết nhất nhất phải là đàn ông lỡ có chuyện gì còn xoay chuyển cho kịp nói vậy không có nghĩa là phụ nữ xóm chài bơi kém Cả mẹ tôi hay mẹ thằng Tý, thằng Bi, con Hương đều bơi giỏi hết. Nhưng mà phụ nữ ở dưới nước nhiều thì sẽ không đẹp. Ba tôi nói vậy. Con Hương còi nói ba tôi mừng. Làm gì nếu tôi không biết bơi thì ba tôi sẽ quê lắm. Khi nghe nó nói xong tôi cũng thấy có phần đúng. Có học trò nào sau khi đi học mà không biết chữ chắc chắn người ta sẽ trách tội thầy giáo. Ba tôi cũng không phải trường hợp ngoại lệ Trong trường hợp này Ba tôi có thể thở vào nhẹ nhõm Vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình Nghĩ cũng đáng mừng lắm chứ Khi bạn hỏi Một ai đó về chuyện chuồng chuồng cắn rốn Đừng cho đó là quan tưởng nha Mà phải gọi đó là một ước muốn Những ước muốn sẽ khiến người ta muốn thực hiện nó Và câu chuyện giống như tôi kể Tôi đã biết bơi, ba tôi nói tôi đã nhận được món quà của Thượng Đế rồi Nhưng để có được món quà đó là cả một quá trình cố gắng Đôi khi kèm theo một chút niềm tin hư ảo Nhưng không sao, miễn là cái thành quả cuối cùng là thỏa đáng Thì nhiều lúc người ta cũng nên tự đánh lừa chính mình lắm chứ Những ngày sau đó tôi vui lắm Tôi cứ xin theo ba tắm sông để được bơi Ba tôi không phản đối có người thầy nào phản đối học trò của mình chăm học không dĩ nhiên là không rồi khi người ta phân biệt những đứa trẻ ở vùng này với vùng khác tức là người ta đang so sánh khả năng của chúng ví dụ như người ta sẽ biết đứa trẻ bơi giỏi thường được sinh ra ở sông hồ hay những đứa trẻ chào đời ở thảo nguyên thì biết cưỡi ngựa vậy đó món quà của bạn là gì bạn đã biết bơi chưa Nếu bạn chưa biết bơi thì tôi sẽ dẫn bạn ra cánh đồng bắt chuồng chuồng cắn rốn nhé Và khi bạn đồng ý làm điều đó, nghĩa là bạn có một ước muốn đừng quan tâm đến món quà mà Thượng Đế ban tặng nữa. Vì nếu như là bạn nhận món quà là khả năng biết bơi thì Thượng Đế sẽ lấy lại món quà mà lẽ ra đó bạn sẽ sở hữu khi sinh ra nhưng chưa kịp nhận. À, Còn điều này nữa, bạn phải chắc chắn với niềm tin rằng mình sẽ biết bơi nha. Nếu không, vết cắn của chuồn chuồn sẽ không có tác dụng đâu đấy. Ở xóm tôi chỗ nào cũng là nơi bắn kè được Cứ đục một lỗ nhỏ Rồi cả đám súng lại chơi Tụi tôi thích chơi ở chỗ có nhiều đá lởm chởm hơn Chỗ đó dễ nắp Những viên bi có bắn trúng cũng bị dội ra Do đó rất khó hạ gục nhau Đứa nào đứa nấy cẩn trọng dữ lắm Nếu không muốn bị mất bi Tôi rất thích chơi bi Chiến lợi phẩm sau buổi bắn kè là những viên bi mới. Tôi thích lắm. Tôi sưu tầm đủ loại bi. Mẹ tôi nói những viên bi bỏ vô nước trong là rất là đẹp. Tôi liền làm thử. Bỏ mấy viên bi vô hũ kẹo nhỏ sau khi đã ăn hết. Rổ nước vào. Những viên bi sáng lấp lánh hơn trong nước. Nhìn tựa mấy viên ngọc trai đủ màu sắc sặc sỡ Khi tôi khoe với tụi bạn ở trong xóm, tụi nó đều bắt chước làm theo. Có đứa còn thả rong rêu, thả bèo lên trên mặt nước trang trí. Tôi hỏi thằng chưng ếch, nó có cái trắng gồ lên, trông cứ như là một con ếch. Nè, sao mày hay quá vậy? Thì mẹ tao chỉ đó, nó hết mũi. Mẹ mày đúng là có con mắt nghệ thuật. Rồi mẹ tao sẽ làm những thứ còn đẹp hơn. Tôi ganh tị lắm. Tôi về nhà vớt bèo thảm vô hũ kẹo. Cây hũ quá nhỏ, nên nhìn kiểu nào tôi cũng không thấy đẹp. Tôi rất thất vọng. Tôi lấy hết bi ra, rồi đổ nước đi. Cây hũ nằm sát xơ một gốc, không ai đụng đến nữa. Một hôm, mẹ tôi hỏi, Sao dạo này không thấy con bỏ bi vô nước nữa vậy? Tại sao phải bỏ vô nước hả mẹ? vì những viên bi ở chìm trong nước sẽ rất đẹp chúng sẽ lấp lánh hơn khi ở trong nước nhưng mà con không có thấy chúng đẹp ủa sao lạ vậy lúc đầu mẹ thấy con thích lắm mà không sao cả nhưng con thấy nó xấu lắm mẹ ơi mẹ thì mẹ không thấy xấu chút nào Hữu đựng bi của con là đẹp nhất đó làm sao đẹp được khi nó quá nhỏ và không thể đựng được bèo hả mẹ Chà thì ra làm vậy Mẹ tôi cười Hôm sau mẹ tôi đi chợ mua cho tôi một cái hũ lớn hơn Tôi liền bỏ bi vô rồi đổ nước Cẩn thận đặt mấy cây bèo lên trên Lúc này mấy viên bi cứ bơi lăn lóc ra một góc Không còn xếp thành tầng màu sắc như là lúc trước nữa Nôm trong rất rời rạc sau con vẫn không thấy đẹp Đó là vì cái hũ quá lớn so với chúng Khi chúng nằm sát nhau Chúng sẽ tạo ra màu sắc giống như là cầu vồng. Đó là lý do Vì sao cái hũ đựng bi của con đẹp nhất Bạn có chơi bi không? Nếu có Bạn hãy đựng bi trong một cái hũ nhỏ nhé Vì như vậy Bạn sẽ nhìn thấy được cầu vồng. Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện Ngày xưa Ngày xưa Ở một xóm chài nọ có một cậu bé rất thích chơi bi cậu ta đã chọn cái hũ nhỏ để đựng bi thay vì có hũ lớn các bạn có biết tại sao không tại vì những viên khi xếp chồng lên nhau rất là đẹp Gần mấy chợ lũ con nít chạc tuổi tôi đều tự đi bộ tới lớp từ nhà tôi có hai hướng đi đến trường một hướng là đường nhựa hướng còn lại là đường đất tôi thích đi đường nhựa nhưng đường đất thì đi đến trường nhanh hơn khi thấy tụi bạn trong sớm đi đường đất nhiều hơn tôi cũng chuyển sang đi đường đất tuổi thằng ký súng nói đường này cây cối nhiều Đi mắt hơn đường nhựa. Tôi gật gù. Nhưng sau đó tôi mới biết tụi nó thích đi đường đất hơn. Làm gì? Sau khi tăng học, tụi nó cứ đeo cặp ở trên lưng mà chơi bắn bi luôn. Đúng là bọn lười mà. Ở trường tiểu học không có đất để chơi bắn bi. Sân trường đều được phủ xi măng hết. Giờ ra chơi tụi tôi chỉ chơi được mỗi trò đuổi bắt. Chán hết sức. Tôi ước giá như trường lớn hơn Chúng tôi sẽ có nhiều trò chơi hơn Tao tao muốn chơi năm mười Thằng bi mập nói Nhưng mà không có chỗ nào đi trốn cả Tôi nói Chả lẽ đi chui vô lớp khác Kỳ lắm Đến lượt con hương lên tiếng Còn một nơi nữa Thằng tí súng cho em vô Ở đâu Ba đứa tôi cùng hỏi Thì phía nhạc vệ sinh, thằng tí trả lời. Thôi, hôi lắm, tao không vô đó trốn đâu. Con Hương còi quả quyết. Trường bé, nên thành ra đi đâu tôi cũng đụng mặt tuổi trong xóm. Thậm chí ngay cả khi đi học về, thằng Bi luôn là người đi chậm nhất. Tuổi tôi đều nghĩ là do nó mập, nhưng khi chúng tôi rủ nó đi hay khế, hay mận, thì nó luôn là người đến trước tiên. Do đó tôi nghĩ nó chỉ đi chậm khi không có đồ ăn mà thôi. Đó là bí mật của thằng bi mập Thằng thí súng cũng có bí mật là nó hiếm khi cười vì răng nó bị súng. Còn con hương còi thì lúc nào cũng mang áo rộng thùng thình để che đi mấy cái xương sườn trồi lên của nó. Bạn có để ý là khi có một bí mật thì ta sẽ dễ dàng nhớ về họ hơn không? Tôi tin là vậy đó. Nếu bạn hỏi thằng tí súng như thế nào, thì tôi sẽ nói dõng dạc là nó bị súng cái răng thứ ba đếm từ răng cửa sang bên trái. Tương tự, thằng bi mập thì lúc nào cũng đi nhanh hơn thường ngày. Nếu mà tụi tôi rủ nhau đi hái trộm trái cây nhà hàng sớm. Và nhiều đứa khác nữa, ba tôi nói mỗi đứa trẻ sở hữu một điều kỳ diệu riêng. Ví dụ như có đứa thì mất bồ câu, có đứa thì bàn tay sáu ngón, có đứa thì miệng cười thành hình trái tim. Nhưng khi tôi nghĩ đến cái răng súng của thằng Tí, cái miệng chảy nước dãi của thằng Bi Mập khi nghĩ đến đồ ăn hay mấy cái xương sườn của con hương còi, thì tôi chẳng thấy điều đó có gì là kỳ diệu cả. Tôi dám cá là bạn sẽ sợ hãi bỏ chạy thì đúng hơn là quan sát chúng. Theo như lời ba tôi nói Trường hợp cũng có một bí mật Bạn đừng kể cho ai nghe nhé. Hàng rào ở trường á Có một khe hở Đủ rộng cho đám con nít tụi tôi chui ra Dĩ nhiên là chỉ lén chui ra thôi Thằng bí mập có hơi khổ sở Vì thân hình phì lũ của nó Nhưng cuối cùng nó cũng lách qua được Tài tình ghê á Tụi tôi á thường trốn ra ngoài giờ giờ ra chơi chủ yếu là đi loanh quanh ở khu chợ xem người ta trưng bày đồ chơi trong tủ kính nhìn rất thích mắt có lần vì mãi xem mà trễ giờ vô lớp báo hại tụi tôi bị cô giáo mắng cho một trận còn dọa mời phụ huynh đến trường gặp cô nữa tụi tôi á đứa nào đứa nấy mặt mũi té mét khóc lóc như những kẻ phạm trọng tội chắc do tụi tôi khóc dữ dội quá Nên cô tạm tha, nhưng cái hàng rào bí mật kia thì chẳng được may mắn như vậy. Bằng chính là nó đã được thầy hiệu trưởng gia cố lại rất là chắc chắn. Đố đứa học sinh nào cỡ tụi tôi có thể chui qua được. Nhưng tôi tiếc cái bí mật của tụi tôi giờ đã không còn là bí mật nữa rồi. Buồn ơi là buồn. Đăng súng nào không? Còn tôi thì có một cái đăng súng. Ba tôi bảo là cho tôi không chịu đánh răng trước khi đi ngủ. Còn mẹ tôi thì đinh đinh là do tôi ăn đồ ngọt nhiều. Khi đến trường, tụi bạn bảo đó là cái cửa sổ hỏng, nhìn vô tới ôm. Mỗi lần tôi buộc miệng cười, chúng cứ chỉ vào đó rồi nói, ê thằng Giang mở cửa sổ cho gió lùa kì tao bê. Mày có định mở thêm cửa sổ cho mát không gian Sau đó tụi nó cười phá lên. Tôi thấy ngại mỗi khi định mở miệng cười. Cô Quỳnh, cô giáo lớp tôi bảo rằng rồi răng tôi sẽ mọc lại, đừng lo lắng. Nhưng tôi vẫn đau khổ. Tôi ghét mấy đứa có hàm răng đều, kể cả mấy đứa răng khển Ít ra chúng không bị súng răng giống tôi. Dần dần tôi cứ ngậm miệng thật chặt. hoặc trả lời rất nhanh khi người khác hỏi một hôm ba tôi hỏi này sao dạo này thấy con lạ lắm nha tôi trả lời sao lạ vậy ba ừ um, ba ít thấy con cười có chuyện gì à không không không có gì hết ba vậy thì con cười đi nhưng tôi vẫn không cười lúc này ba đã đứng bên cạnh tôi thọc tay cô lét Tôi cười lăn cười bò muốn lộn ruột Rồi ba chợt phát hiện điều gì đó bảo À thì ra làm vậy Chuyện này không có gì là xấu hổ hết Đứa trẻ nào ở tuổi này cũng có một hai cái răng hư Khi nó mất đi sẽ có cái khác chắc là khỏe hơn thay thế Lẽ ra thì con phải tự hào mới đúng chứ Vì sau này hầm răng của con chắc khỏe nhất Nhưng đợi nó mọc lâu lắm Không đâu, để ba chỉ con một bí mật nha Ủa gì vậy ba? Con còn giữ cái răng hư không? Ba tôi hỏi Dĩ nhiên là tôi còn Nó mới rụng có hai ngày thôi Tôi giữ nó trong cái túi áo sơ mi trước ngực Tôi lục tìm nó rồi đưa cho ba Rồi ba tôi nói Này, con ném nó lên mái nhà đi Ủa gì vậy ba? Nghe nha Răng ở hàm trên thì ném xuống gầm giường Còn răng ở hàm dưới thì ném lên mái nhà Nó sẽ giúp con mọc răng nhanh và đẹp Tôi làm theo lời ba tôi nói Ném thẳng lên mái nhà Trong lòng khắp khởi ý nghĩ Rồi răng sẽ mọc lại nhanh và đẹp như trước Điều này nghe có vẻ vô lý Nhưng với một đứa nhóc 10 tuổi như tôi Thì lấy gì để kiểm chứng Chỉ biết rằng vài ngày sau đó Răng tôi bắt đầu nhú ra từ từ, từng chút một. Từ đó tôi tin vào cái giả thiết mà ba tôi kể. Khi tôi đem câu chuyện này kể cho cô Quỳnh nghe, cô cũng bảo rằng cô tin chắc như thế. Dù cô có đọc một bài báo nói rằng đó chỉ là do chúng ta tự tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng mà tôi muốn nói với bạn bè thế này. Khi chúng ta là những đứa trẻ, chúng ta đừng có lo sợ đủ thứ Trong đó có cả nỗi sợ súng răng đúng hôn nào. Và những người lớn, cụ thể là ba tôi, biết rất rõ rằng những nỗi sợ đó chẳng đáng là gì cả. Rồi mọi thứ sẽ ổn, răng tôi sẽ mọc lại đều và đẹp như trước. Nhưng quan trọng là làm sao để xóa bỏ cảm giác sợ hãi đó. Vậy nên tôi muốn các bạn tin rằng răng chúng ta sẽ mọc thật nhanh và thật đẹp. nếu quăng lên mái nhà hay ném xuống gầm giường để làm gì à để không còn cảm giác sợ hãi vì một hầm răng xấu xí hay nghĩ rằng chúng không bao giờ mọc lại được nữa rồi khi răng bắt đầu nhú ra bạn sẽ tự cho phép mình tin vào cái giả thiết đó như là một điều thần kỳ mà mọi đứa trẻ đều luôn tin vào điều thần kỳ mà đúng hôn nè Trẻ con thích nhất được tắm mưa. Mỗi lần mưa xuống, trẻ con sớm tôi từ nhà ùa ra như là chim dở tổ. Mẹ tôi rất kiên quyết, bảo phải sau 10 phút mới được phép tắm mưa. Mẹ bảo rằng hơi đất ẩm, rất dễ gây bệnh nếu tôi hít phải. Đó là hầu như là thời gian quy định của các bà mẹ trong sớm chài. Nhưng trẻ con ít khi nghe lời người lớn, chỉ trừ những việc trọng đại, theo cách nói của thằng bi mập, những việc trọng đại của nó thường là không được đi quá xa, cái sớm chài không được cướp học đi chơi, không được tụ tập đánh lộn. Tôi biết thằng bi mập rất sợ đòn, mẹ nó cũng mập nên chắc nó bị đòn cũng đau hơn tụi tôi. Con hương còi nói nếu có trót lỡ nhào ra tắm mưa trước mười phút thì cũng không bị ăn đòn, vì việc đó Chẳng phải nằm trong những việc trọng đại. Bằng chứng là khi mưa xuống, tôi đã thấy tụi nó chạy nhảy khắp nơi la hét um sùm à. Thằng chí súng còn đứng trước nhà tôi gọi ý ới. Tôi nói với nó, chưa hết 10 phút mẹ tao không cho ra. Nó nói, mày nhát quá à. Rồi nó chạy đi bẻ những cây bàn dưới tụi thằng Bi vật con Hương. Còn tôi đành tiêu nghỉu mà nhìn đồng hồ. Trong lòng cồn cào như lửa đốt, dù rằng ngoài trời mưa mỗi lúc một to hơn. Có lần tôi đánh bạo, chạy ra ngoài tắm mưa, mặc cho thời gian mới được chừng phân nữa. Lần đó mẹ tôi đang bận ở trong bếp, nên không hề biết tôi đã lẻn ra ngoài. tuổi thằng Tý thấy tôi thì vừa ngạc nhiên vừa mừng. Thật ra thì tụi tôi sợ cơn mưa tạnh sớm, nên đứa nào đứa nấy cuốn cuồng lao ra tắm bất chấp sự quở trách của người lớn. Thằng tí nói, mẹ nó chỉ lam vài câu rồi thôi. Còn thằng Bi thì giống dạ khoe, mẹ nó chẳng thèm nói tiếng nào. Con gương bảo, chắc mẹ thằng Bi muốn nó bị bệnh cho gầy bớt, chứ mà nó mập quá rồi. Tụi tôi phá lên cười, còn thằng Bi mập hơi quê độ. Trong mưa, tụi tôi bày ra đủ trò, chắc vì sợ tảnh mưa. Nên mỗi trò, tụi tôi chỉ chơi một chút. 5 10, đuổi bắc tạt lon đào đất làm hồ, bẻ lá che mưa. Nói chung là nghĩ ra được trò nào thì chơi trò đó, khi nào chán thì thôi. Có lẽ gì thế mà tụi tôi thích chơi trong mưa hơn, vừa vui là vừa mát. Sau cơn mưa, mấy người trong xóm tôi thường đi ra đồng bắt ếch, nhất là buổi tối. Thằng tí nói ếch nhiều vô kể, bắt không bao giờ hết. Tôi không tin. Tối đó, thằng Tí dắt tôi theo ba nó ra đồng. Dụng cụ bắt ếch đơn giản hơn tôi tưởng nhiều. Chỉ gồm một cây vợt một cái đèn pin và một cái lưới để đựng ếch. Khi thấy ếch, tôi reo lên. "A, ếch kìa mày. Thằng Tí la lên. Này, mày kêu to quá, nó bỏ chạy bây giờ đó. Chứ giờ sao? Tôi hỏi lại. Mày phải rón rén. Đến gần tôi dùng vợt bắt nó Biết chưa Nhưng tụi ếch thì nhanh hơn tụi tôi Thành ra cả tôi và thằng Tí Chẳng bắt được con nào Còn ba nó và mấy người khác Thì bắt cũng được kha khá Thằng Tí thấy vậy Ấm ức lắm Nó bảo Này sao này lớn lên Tao cũng bắt được giống vậy á Nói rồi Nó bỏ đi về một mạch Để tôi một mình ngơ ngác nhìn theo Cái thằng thiết tình Sau cơn mưa còn có lũ mối chúng bay tá lã vô nhà Lên bóng đèn, tivi, gian bếp, bàn thờ Nói chung là những gì có thể phát sáng được Ba tôi bảo Phải tắt bớt điện đi Thì lũ mối mới chịu bay ra ngoài Báo hại buổi tối sau trận mưa Cả nhà tôi phải ăn cơm ở trong bóng tối Vì lũ mối cứ bay khắp nhà Rồi rụng cánh tơi tảm và thức ăn rất khó chịu. Sáng hôm sau, xác mối nằm la liệt khắp nơi. Mẹ tôi quét chúng lại thành một đống. Tôi bắt lấy vài con đem thảm vào lòng cho con sáo ăn. Nó chén sạch, không chừa lại con nào. Con sáo là thú vui tao nhã của ba tôi. Ngày nào ba cũng ngồi nói chuyện với nó. Tôi không hiểu làm vậy có tác dụng gì. Ba cười bảo, để cho nó học nói tiếng người, tôi thích lắm, vì đến một ngày nào đó, con sáu cũng có thể nói được giống như tôi. Ba nói, mùa mưa làm con người ta thấy dễ chịu và thư thả hơn. Mẹ còn bảo đó là mùa đẹp nhất trong năm. Tôi cũng nghĩ vậy, thời tiết mát mẻ khiến người ta vui vẻ hơn là khi trời nắng gắt. Nhưng với lũ trẻ con tụi tôi, mùa mưa ẩn chứa nhiều điều thú vị hơn tất thảy. Ở đó, tôi tha hồ nghĩ ra nhiều trò chơi mới, được tắm mưa, được thằng tí dẫn đi sôi ếch, rồi bắt mối cho con sáo ăn. Nhưng vài ngày sau đó thì cả bốn đứa tôi đổ bệnh. Tôi là đứa đầu tiên. Mẹ tôi nói là do tôi cứ đòi ra tắm mưa mà không chịu đợi hết 10 phút. Rồi còn dầm mưa quá lâu nên bị cảm lạnh. Khi tôi hỏi lý do mà mẹ thằng tí súng, thằng bi mập và con hương còi đưa ra thì tụi nó cũng nói y chang với lời mẹ tôi. Thế mới nói các bà mẹ trong xóm chài cũng cùng chung hệ suy nghĩ khi đồng loạt răng đe những đứa trẻ y chang nhau. Mùa mưa của bạn có gì đặc biệt về thuốc vị không? Tôi chắc chắn. bạn phải có một vài kỷ niệm nho nhỏ nào đó rồi khi cơn mưa về bạn sẽ âm thầm nhớ lại rồi sẽ tự cười một mình các bạn có biết tại sao không bởi vì đó là mùa đẹp nhất trong năm mà Sớm tôi có vài đứa choi choi, cỡ khoảng 15-16 tuổi. Khi tôi hỏi ông nội tại sao gọi là choi choi, ông liền chỉ tay về bầy gà sau nhà. Những con mới lớn và bắt đầu thay lông, người ta gọi chúng là choi choi. Ông còn nói thêm, những đứa nào bắt đầu lớn xác nhưng suy nghĩ chưa tới nơi, thì là tuổi choi choi. Ai chà! Thì ra làm vậy, tôi nghĩ thầm. Đó là lý do tại sao người ta không thích tuổi choi choi. Cả tôi, thằng Tí, thằng Bi và con Hương cũng vậy. Tụi tôi rất kỵ khi gặp phải những đứa choi choi trong xóm. Lý do đầu tiên là tụi tôi nhỏ hơn chúng. Nên nó hay bị chúng mắc nạt. Lý do tiếp theo là chúng hay bày ra những trò phá làng phá xóm thay vì tìm chơi những trò hiền lành. giống lũ tụi tôi thằng Bi nói gì? tụi nó đã lớn rồi không còn thích mấy cái trò mà tụi tôi thường chơi nữa nhưng mà tụi nó không thích đi học con Hương nói tụi nó cướp học suốt à vậy là tụi nó phạm vào những điều trọng đại mà thằng Bi hay dắt khéo tụi tôi nhưng tụi nó lại không bị đòn thế mới lạ chứ thêm vào đó chúng được nghỉ học và theo ba mẹ đi đánh lưới nhưng công việc không làm cho tụi nó ngoan hơn bằng chứng là hay công việc giống phía sau nhà mà thu tụi nó cũng lén vào bắt rộn thằng tí kể cái thằng này á biết rất nhiều về tình hình ở trong xóm nên tụi tôi nể nó nhất á tụi nó đốt lửa nướng ăn trong đêm hôm đó cái đống tro tàn mà hướng tay thằng tí chỉ là dấu tích Còn sót lại của đám củi lửa. Tôi chạy lại đốn ra tàn, thằng tí kể. Có vài cục đá bị lửa bén cháy đen. Vậy là, thằng tí nói đúng, đích thị là tụi choi choai đã bắt trộm dịch của bà Thu. Nhưng vì tụi nó thường ra tay vào lúc 1-2 giờ sáng, mọi người đã ngủ say gần chết, nên chẳng ai có thể cho chúng một bài học. Khi tôi kể cho bà thu nghe về việc này, thì bà chỉ tặc lưỡi, dễ tức giận, nhưng đành ngậm ngùi. Câu cuối cùng tôi nghe được từ bà là Giờ không có bằng chứng, đâu thể làm gì được, tụi nó hả con? Vậy đó, cái tội lỗi mà tụi chơi choi gây ra, ai cũng biết là không được phanh phui. Bởi cái lý do hết sức đơn giản là không thể bắt tận tay dây tận mặt. Hầu như nhà nào cũng biết được cái lý lịch bất hảo của tụi nó, nên luôn dặn dò những đứa trẻ trong nhà không được dính dáng gì đến tụi nó. Tuyệt đối không, vĩnh viễn không bao giờ được bén mãn. Tụi choi choai bị cô lập ngay trên chính mảnh đất tụi nó được sinh ra. Một hôm vào giữa trưa, sớm tôi chật xung sao. Một trong số những đứa choi choai bị chích đuối khi đang tắm sông. Thằng Bi Mập thắc mắc. Tụi nó toàn là những đứa bơi giỏi, làm sao mà chết được? Cả tôi, thằng tí súng và con hương còi, cũng có chung câu hỏi đó. Trẻ con thường hiếu kỳ, khi người ta vớt được cái xác của thằng đó, mặt mũi nó tím tái, còn người thì trương phình ra nhẹ bông gòn. Nôm rất là ghê, người lớn thường lấy tay che mắt tụi nhỏ, còn không thì đuổi chúng về nhà không cho xem. Thằng tí luôn là đứa nhanh nhạy nhất Nó đi dò la tin tức khắp nơi Rồi làm ra vẻ trịnh trọng Tuyên bố chuyện đại sự Nó nói Thằng đó nó bị chuột rút nên chết đó Con Hương còi hỏi lại Ủa? Chuột rút là cái gì với mày? Tôi cũng không biết Thằng Bi cũng lắc đầu Không ai trong bốn đứa tôi biết chuột rút là gì Tôi đem câu hỏi lên lớp hỏi cô Quỳnh Cô giải thích, à, chụp chút là tình trạng cơ bắp bị co thắt, rất đau và không cử động được. Vậy là rõ rồi, một đứa trong đám choi choi bị chết đuối là do cơ bắp của nó không cử động được, dẫn đến chết đuối. Tụi nó là những đứa hay đùa giỡn quá trớn, nhiều khi dẫn tới đính lộn. Trong xóm, ai ai cũng nhẫn mặt cái thói đó của tụi nó. Nhưng dù gì thì đó cũng là một mạng người. Dù có ghét bỏ đến đâu thì người ta cũng cảm thấy đáng thương hơn đáng trách. Đó là tôi nghe bà Tư Lý nói vậy. Tôi nghĩ chắc ba mẹ nó buồn lắm. Từ sau cái chết của một đứa trong đám cho choi, người lớn không cho tụi tôi tắm sông ở đó nữa. Thằng tí nói nó biến thành ma da. Sẽ kéo ai dám tắm ở đó. để mà thế mạng cả ba đứa tôi đều rùng mình và dĩ nhiên không có đứa con nít nào dám tắm sông ở đó cả bởi lẽ trong trí tưởng tượng của tụi tôi ma gia là một thứ gì đó rất đáng sợ. Con Sáu nhà tôi đã bắt đầu nói được, tôi mừng lắm. Đó là công sức của ba tôi. Ba thường cho nó ăn ớt để lột lưỡi. Ba bảo làm vậy thì nó sẽ mau nói hơn. Mẹ ơi, là câu đầu tiên mà con Sáu nói được. Giọng nó nghe như là một đứa trẻ, mỗi lần nói là nó xù lông ra, trông rất là mắc cười. Khi tôi kể cho tụi thằng Tý, tụi nó há hốc mồm ra nhất quyết. Phải qua nhà tôi nghe con sáu nói. Nhưng tôi phớt lờ. Thôi đi, nó chỉ vừa biết nói thôi. Khi nào nó nói rành, tôi bay hãy tới nghe. Con sáu được chú Dũng, một người bạn của ba tôi, để lại. Chú ấy chuyển lên thành phố sống, không có điều kiện chăm sóc. Với lại thành phố đông đúc, bụi bặm không phải môi trường tốt cho lũ chim. thực ra thì ở dưới chỗ tôi, chim sáu cũng không ít. Người ta thường đi bắt chúng rồi đem bán giữa chợ. Mỗi lần thấy xe bắn chim chạy ngang qua, tuổi tôi liền đuổi theo. Nhiều con có màu sắc rất là đẹp, nhìn hút mắt lắm. Thằng Tí nó mới nói, Này, tao mà có tiền, á, tao mua hết đó. Tôi thắc mắc, để làm gì? Thì, để làm thành một giường chim, mỗi ngày chúng sót cho tao nghe. Con Hương biểu môi, Nhưng mày làm gì có đất rộng để nuôi chúng Rồi chúng sẽ bay đi hết Tôi gật gù Vậy nên cách thúc nhất Là phải nhốt lũ chim vào lòng Theo như lời cảnh báo Của con Hương Nhưng tôi vẫn muốn có thêm dài Con chim sáo nữa Có lẽ chúng sẽ hót cả ngày Rồi tôi sẽ dạy cho chúng nói Đầu tiên sẽ gọi ba mẹ tên tôi Rồi tên của tụi thằng tý, Con Hương thằng Bi Chắc chúng sẽ thèm nhỏ dãi mất. Khi tôi nói về ý tưởng có vẻ hay ho này, cho ba nghe, ba chỉ cười. cười. Nó không thể nói nhiều từ như vậy đâu. Sao vậy ba? Vì nó là chim sáo. Nó không thể nói rành rọt như con người được. Tôi khựng lại vì ý tưởng không thành hiện thực. Vậy con sẽ dạy nó gọi ba, mẹ và tên con thôi. Ừ. Nhưng con phải kiên trì nha. Nhưng được vài bữa thì tôi nản. Ba nói cái tính đó thì không thành công được. Nhưng tôi vẫn nản. Vậy con sáo nói còn khó hơn kêu một con cuốn đứng bằng hai chân. Nhưng tôi vẫn tự hào vì con sáo vẫn gọi được mẹ ơi. Và tuổi thằng tí vẫn ganh tị ra mặt. Một hôm, thằng tí qua nhà tôi. Bất cẩn thế nào ạ? Nó làm con sáu bay mất đi. Tôi giận nó lắm. Tôi nói với ba, con sẽ không bao giờ chơi với nó nữa. Trên lớp, tôi chẳng thèm nhìn nó. Thằng tí với thể một tội đồ lắm đét chỉ cúi gầm mặt xuống khi nhìn thấy tôi. Tôi càng làm cao. Tôi không rủ nó đi hái trái cây và tắm sông nữa. Tôi làm những điều ấy một mình nhưng tôi không cảm thấy vui. Ba nói, đó là do con mất đi một người bạn. tôi hậm hực, nhưng nó đã để con sáu bay mất rồi, nó không cố ý. con phải biết cách tha thứ, lúc đó con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. nhưng tôi vẫn còn giận nó. vài bữa sau mẹ thằng Tí có qua nhà tôi, đền tiền vụ con sáu bay mất, nhưng ba tôi không nhận. ba nói trẻ con sơ ý là chuyện thường tình. Mình làm người lớn phải biết cảm thông chứ. Mẹ tôi nói tính ba đó, vợ khí khái lắm. Nếu làm sai, thì phải chịu phạt. Còn không phải vì mục đích xấu thì ba bỏ qua hết. Nhưng tôi vẫn tiếc con sáu. Tôi vẫn chưa dậy nó nói ba ơi được. Ba cười. À, không sao hết. Khi con có một ý nghĩ tốt, điều đó... Còn ý nghĩa hơn là những gì con làm được Hôm sau Thằng Tí mang vào lớp cho tôi rất nhiều bánh và kẹo Nó mua Để mong tôi bỏ qua lỗi cho nó Vậy là nó cũng có ý nghĩa tốt Giống lời ba tôi nói Vậy nên tôi tha thứ cho thằng Tí Nó vui lắm Tôi nói với nó Này Chiều đi tắm sông cho mày Nó cười Nhi hàm răng súng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 Đông đưa trước miệng, đứa nào đứa nấy cật đầu răm rắp. Đó là khu rừng phía sau núi. Tuổi tôi phải chở nhau đi bằng xe đạp vì đường khá xa. Có tất thảy là năm đứa, gồm tôi, thằng Tý, thằng Bi, con Hương, con Dân và thằng Chương. Tuổi tôi dẫn xe đạp ở một bãi cỏ quang. Cỏ ở đây một rất tươi tốt và ngang đến đầu gối.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 Đó là một con rắn màu nâu đất, đang lủi đi mất. Tụi tôi đều hết sức bàn hoàng, nhỏ dân gần như sắp khóc. Thằng Tí hét lên. Phải gì báo cho người lớn biết. Nói rồi, nó cởi áo buộc chặt phần phía trên, chỗ chân bị rắn cắn của thằng Bi. Chân nó có hai cái lỗ đen sông hút và đang chảy máu. Con Hương méo máu. Mày có sao không hả Bi? Tao sợ lắm. Thằng Giang và thằng Trương Hai đứa bay á Mau chạy về nhà kêu người lớn tới đây Mau lên đi Thằng Tý hét to Tụi tôi lần học tóc chạy Thật nhanh ra khỏi khu rừng Nhìn lại phía sau Thằng Tý đang cổng thằng Bi Trên tấm lưng trần của nó Còn hai đứa con gái Thì đang khóc sức mướt Tôi và thằng Trương đạp xe như bay về lại sớm chài Vừa về đến nhà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 Dở trên môi, điệu nhạc vui lãng mạn, dịu em tiếng hát nồng nàn. Cho dù ngày mai phương xa bàn hỡi, chúng ta không thể quên tình bạn mãi mãi. Ngày nào cùng nhau bước trên đường dài, đồng lại trong tim của mỗi chúng ta. Cháy mai, ngọn yêu thương sơn sôi dạn người cha. Niềm tin đam mê ước mơ tuyệt vời Vương mơ cùng nhau trên con đường Dù gặp nhiều khó khăn vẫn luôn Người nào ta hãy tắm Và lửa trong tim sáng soi ra nơi trao nhau Niềm tin đam mê ước mơ cho ngày mai Tình bản thân của chúng ta Mãi không xa rời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 Sang soi cho người trao nhau những tiếng động để lướt mở cho ngày mai. Tình bạn thân của chúng.